Tuyệt thuyết quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chuông Ngọc, chương 23, mắt nhìn cao trọng. Lực tuyệt hành ngẩn người, quay người lại, quả nhiên bầu trời đã sáng rõ. Chuyện xưa này cư nhiên nói hết một buổi tối, không khỏi lắc đầu nói, không nghĩ còn thức được nguyên cả một đêm. Cũng vậy, tiếp tục ngủ, Lý Quỳnh nghe lực tuyệt hành cũng vậy, nghĩ rằng khẳng định không hổn được. Không người tới, mắt sau lại đến hềm bài chuyện tiếp tục ngủ, không khỏi cười khổ nói. Lục tự Thanh tỉ tỉ, có người lớn nào lại ngủ ngay không? Nếu được chuyển ra ngoài, sẽ bị mọi người chơi cười, đừng ngủ nữa. Lục Tiểu Thanh mắt nói, dùng lễ giáo để quản ta, nực cười. Tại hiện tại mệt nhọc, rất buồn ngủ. Vừa nói, một bên đem lý Quỳnh từ chân giường đẩy ra phía bên ngoài cửa. Một bên lấy Quỳ Huyên cười nói, Tụi nhi, chúng ta đi thôi. Cũng không phải ngày đầu tiên quen biết nàng. Nàng là người khi nào thì đem lại giáo quy cụ này để ở trong lòng chứ. Như thế tụi ý tiêu sái, không theo một khuôn mẫu. nữ tử trên thế gian này, sợ là cũng chỉ có một mình nàng như vậy mà thôi. Vừa nói, vừa nhìn thoáng qua lục tuyệt hành, tiến lên giữa trận Lý Quỳnh, kéo ra ngoài cửa. Lục tuyệt hành nhức đầu, sau khi nhìn thấy Lý Quân Hiên, cùng Lý Quỳnh đi ra ngoài, làm bậm nói, ta không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao. Như thế nào được liên quan đến cái lễ giáo, quý cũ thật là không hiểu nổi. Mặc kệ, mà thôi, thật làm ta khổ chết mà. Ừ, thoải mái. Mỗi ngày, ngủ đủ, tự nhiên tỉnh, kiếm tiền, đến tới tay rút cả gân. Đó chính là cuộc sống của thần tiên. Đánh một cái ngát thật to, lục tự thành tùy ý, vẫn thất lưng một cái, sau đó ngồi dậy. Dương mắt, nhìn ra trời ngoài cửa sổ. Ngày đã qua giờ ngọ Đã biết mình ngủ cũng được hơn 5-6 tiếng xoa xòa cái bụng đã sơ réo Xân ra đã bị đói mới làm cho tình ngủ Mở cửa hít sâu một hơi Không khí giữa trời trưa thật là tốt Mang một chiếc hương vị mặn mặn Mặc theo không khí lan tràn vào trong lầm ngược của lịch Tiểu Thanh Ha ha! xem ra ca nó nói thật chuẩn tự ca quả nhiên giờ này mới tỉnh Bưng một mong điểm tâm Lý Quỳnh vui vẻ hướng lục Tiểu Thanh đi tới Lục tiểu thanh, bụng đang đói Hòa mắt gặp có ăn vội vàng đi lên Cho Lý Quỳnh một cái ông nồng nàn Sau đó vân tay tìm đem điểm tâm, đoạt lại ăn Ăn như hổ đói vào mồi Một chút khí chất, đều không có Chậm một chút, chậm một chút Lại cũng không có ai tranh với nàng Không, cũng không sẵn nghẹn sao Không biết Lý Quỳnh Hiên Theo từ chỗ nào chưa ra Vẻ mặt một sổn nịnh, lát, lát đầu Ất, Ất Không nói thì không có việc gì Lý Quân Hiên mới mở miệng nói một câu Một miếng điệm tâm nhất thời Mắc ở trong cổ họng vô Lục Tuyệt Thanh Nghẹn đến trận trường mắt Lý Quân Hiên sớm đã có chuẩn bị Nhanh lên cho bác canh sen Trong tay cho, hạt, cho nàng Lục Tuyệt Thanh bóng ứng Ôn hòa, không ngọt, không đạp vị thật hoàn hảo Thật vất vả, Lục Tuyệt Thanh mới lấy lại được hơi Cái mặt hầm hầm nhìn Lý Quân Hiên nói Miệng quả đen Tiểu Quân Hiền tức giận vô buồn cười, nhìn gương mặt hồng hồng mới vừa ngủ dậy của Lục Tiểu Thanh trong mắt hiện lên một cái ôn nhu sửng nịnh. Lý Quỳnh ốc một bên cứ ha ha nói ca, ca họ nghĩ rằng trên đời này không ai có thể chế trụ được huynh. Thật ra, người tài ba lại ở trong này. từ ca chúng ta giải ca ca cho thật tốt, trước kia luôn bắt nạn ta. Hiện tại, từ ca chẳng phải chúng ta lại công bằng nha. Lục Tiểu Thanh cởi hắc một đôi ánh mắt Không có ý tốt đánh giá Lý Quân Hiên từ trên xuống dưới, nói Bắt nạt người khác, đó là sở trường của ta Ngơ phóng ra 120 cái tâm, ta cách nào cũng nắm bắt được chuẩn xác Hắc hắc ở hiện đại, hỗn loạn cũng là do người, không ai chỉ thuộc ai khá mồm, ngậm miệng, độ sắc hương, loại hại hơn cả đao kiếm Người nghĩ chiếm tịnh nghi của người khác, nhưng sẽ không cho người khác chiếm người tịnh nghi của mình Vẫn là ổng cổ đại, sẽ tốt hơn Mọi người thành thật, không ai có thể là đối thủ về phương dịnh mồm mép, lợi hại so với luật tuyệt hành đây. Đây cũng chính là điểm phong tốt của cổ đại, chỉ với điểm người dân quá phúc hậu này để cho nàng tung hoành, kiêu ngạo khắp thiên hạ cũng không có đối thủ. Trong khi ba người đang nói chuyện, nhìn thấy ba người bạch mạc, chú nhất chi, ngô trí hạo đi tới, ngô trí hạo cười nói, ta đã sai người phai trà lâm tỉnh, mới nhậm của năm nay. Quân huynh hình, chúng ta có đi thưởng thức xem như thế nào. Coi như tìm việc gì đó làm để cho đỡ nhằm chán khi ở trên thuyền cả ngày. Lục tiểu thanh ngậm đầu, nước mắt nhìn chơi một cái. Vẻ ôn hòa khó có được, âm thầm gật đầu. Vẫn là cổ đại là tốt nhất, tầm ozone không bị phá hỏng. Để mùa hè nắng trôi chan cũng không cảm thấy nóng. Ngược lại cảm thấy có chút cảm giác sảng khoái được hít họ khiến cho mắt lanh. Lý Quân Hiên được chứng kiến bộ sạng của Lục Tuyệt Thanh như vậy. nghĩ yên nàng đang buồn giàu, hồi tượng về cuộc sống trước kia của mình. Nhân tiện nói, cũng được, cùng đi thưởng thức trả năng mới xem sao. Bạch mạng cùng chú Nhất Thị, Bạch Mạc cùng nhất Chi thấy Lý Quân Hiên gật đầu, bội vàng đi phía trước dẫn đường. Lý Quân Hiên đi được hai bước thấy Lục Tuyệt Thanh không đi theo, lên xoay người, thấy Lục Tuyệt Thanh đang nhìn trời đến lăng lóc. Lập tức một âm thầm buồn cười, lượt về phía sau, một fan kéo Lục Tuyệt hành bước đi. Lục Tuyệt Thanh bị Lý Quỳnh lôi kéo đi. Sau khi ngồi xuống, trường mắt nhìn Lý Quỳnh lít một cái, Lý Quỳnh cũng không hề để ý đến nàng. Vân tay tiếp nhận chén trà mà Ngô Chi Hạo tự tay chuyển đến, thuận tiện nên giao cho Lục Tuyệt Thanh ở bên cạnh. Lục Tuyệt Thanh cũng đến là thành thật, không khách khí tiếp nhận. Ánh mắt từ trên mặt hai người đối diện, dung mình một cái, mạch mạc cùng cho Nhất Chi. Vẻ mặt, miệng cười, thần sát không có một phần nào thể hiện sự bất ổn Luật tự hành thầm nghĩ một cái Quái Thu hồi tầm mắt không thú vị Nhìn thắm qua chén trà trong tay lầm bầm nói Ta không thích uống trà, dì chứ chúng ta đến đây chỉ có cho mặt đầy đủ mà thôi Luật tự thanh bị môi tức giận Cắt gao trồng mắt, nhìn nước trà xanh mở trong tay Ồ, oh, chén trà này cũng không tại nha Màu trắng nón thanh, thành nhã thanh khiết Sợt cảm giác chân mượn, chẳng lẽ là đồ tốt Cô uống một muộn trà, rồi tự Thành ngậm đầu Nhúng về Ngô Tri Hạo cười nói Ngô Huynh, trên trà này tôi xem đến rất đáng yêu Ngoài sắc cũng thật đẹp Ngô Tri Huynh như vậy cười nói Cái đó, cái đó bất quá cũng chỉ là để đánh lừa Mắt nhìn mà thôi, đảm đương không nổi đồ tốt gì đâu Lý Quân Huyên cười nhẹ, nói sản nghiệp của nhà Ngô Huynh cũng được tiếng là lớn nhất Duyên tri bạch ngọc, hiếm như vậy mà ngôn huynh cũng có hẳn một bộ trà cụ chuẩn vẹn. Vậy mà con bị, bị huynh xem thường, xem ra quả nhiên là thủ phụ sầu có xa xị, đứng đầu duyên trầu có khác. Ngôn trí hạo khiêm nhường cười nói, trong nhà đúng con mấy đồng tiền chinh là đồ thật, bất quá cũng là một thân đồng tiền mà thôi, nhà cửa cũng coi như là thanh nhã, con huynh huynh không nên giữ con, hổ thẹn, hổ thẹn. Lục Tiểu Thành vừa nghe là dinh chư Bạch Ngọc Lập tức hai mắt lé ra kiên quang, đồ cổ Thực phẩm đồ cổ Lục Tiểu Thành một mặt chảy nước miếng Một mặt không ngừng chuyển động Bắt tay vào xoa xoa chén trà Cứ thật, thứ này ta muốn mang đi Để khi nào có một tia chớp Đem ta trở về thì cũng mang theo nó luôn Ít nhân một chén cũng đánh giá được 200 vạn Bán ra, bán ra từ này về sau cũng trở thành Kẻ có tiền, được thực hành, ngớt nước, nước miếng, lâu dài, thật mất thẩm mỹ. Trương nhất chi lên tiếng nói, Thó có được trời, trong nắng ấm như hôm nay. Hạt binh bờ dòng phong cảnh đẹp vô hạn, vì không có phụ, quả cảnh trước mắt. Ta nghĩ mấy người chúng ta hãy làm vài bài thơ, coi như là thú vui tiêu khiển, không biết ý mọi người như thế nào. Bạch mạc liền nói ngay, được lắm. Khi gặp được Lý Huynh, lại còn có thể nghe được Lý Huynh làm thơ. Ta chờ đợi ngày này nhưng tự rất lâu rồi. Lý Huynh, Lục Huynh, cũng không nên chậm trễ nha." Lục Tiểu nghĩ. Ta đã nói mà, làm gì có xuất hiện của họ là tốt như vậy chứ? Bởi ta làm sao không mặt tươi cười chào đón, làm nửa ngày như vậy, Hà Gia lại đang mai phục chờ ta. Làm thơ? Ta biết làm thơ cái gì chứ?" Lý Quân Hiên không có phản ứng. Dù sao, hai ngày trước, đọc tuyệt hành xuất khẩu thành thơ, sẽ gọi một bài thơ cũng là hoa mỹ vô cùng. Ít cảnh xấu xa, cho nên chuyện làm thơ chắc cũng chỉ là một chuyện nhỏ được với nàng, vì thế nói. Cũng được, dù sao nhận dỗi, cũng không có việc gì để làm, bằng không mọi người cùng nhau trao đổi. Bạch mạc, chứ nhất chi, nhất thời vệ mặt, đắc ý, liên tục gật đầu, một chi hạo, một mặt cười, một mặt đứng dậy nói. Uống rượu buôn bán, ta còn biết, hay ta làm thơ, ta nhưng là không biết gì cả. Không bằng ta đi phân phó, bọn hạ nhân làm điểm tâm để cho mọi người thưởng thức cùng cha. Cũng như, coi như ta đã tham gia một phần. Vừa nói, vừa đứng dậy, bước đi, bạch mạc, lớn tính cười nói. Mô huynh, sẽ không làm thơ, ta sớm đã biết. đương nhiên, sẽ không làm khó hắn, chẳng nhanh như vậy làm gì chứ? Một tựa thành, tâm vừa động, lúc này đứng dậy kêu lên. Ngô Huỳnh, đợi ta với, ta có miệng muốn nhà Huỳnh. Một bên, hai chân như gió chạy theo ngôi chi hạo. Còn lại, bạch mạng cùng chú Nhất Chi, hai bên đưa mắt nhìn nhau dò xét. Về chuyện lần trước đã làm bọn họ mất mặt. Nghĩ hiểu phương diện văn học sẽ hơn được lục tự thanh. Muốn cướp này để đánh cho lục tự thanh một đòn chí mạng. lúc này, lục tự thanh một bước chạy mau. Thế thì còn diễn được trò gì? Chú Nhất Chi, trừ mắt gỗ la lên. Lục huynh có chuyện gì đã lát nữa nói cũng được. Huỳnh chương 24 Các bạn đang nghe chuyện, tại chuyện audio tại truyện audio.mixiz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Chưa từng làm thơ, sao không thử đi Bạch mạc thấy lục tuyệt hành chạy đi nghĩ rằng lục tuyệt thanh sợ Chính mình, chờ đợi Muốn bắt lấy những điểm này của nàng Lập tức đứng dậy nói Ta đi đem hắn trở lại Lý Quân Hiên không biết vì sao lục tiểu thanh lại chạy trốn Nhưng mà kệ nàng có tài gì hay không thì Trang cũng là muốn bảo hộ cho nàng Cho nên mở miệng nói Không cần, hắn mà có việc khẳng định là có việc quan trọng Không cần đi tìm hắn để mỗi mội ta đi thấy hắn là được rồi Bạch mạng cùng cho nhất chi nghe thấy Lý Quỳnh Cùng tới tham gia Lập tức đem một tiểu thanh ném lên 9 tổng mây vui vẻ nói Thế à, đây quả thật là phúc phận cho chúng ta Nếu quý mỉm cười, không thèm để ý Học Tuyệt hành vài bước đã đổi kịp ngôi Chi Hảo Cười nói, nào nào, chúng ta rốt cuộc cũng có thời gian để tâm sự Nhưng Chi Hảo không biết được Tuyệt Thanh có chuyện gì Mà đi tìm hắn Chắc cũng có một phần Vì chốn đi để khỏi làm thơ mật thôi Vì thế cũng cười nói Tốt lắm, chúng ta vừa đi Vừa ngắm phong cảnh, vừa trò chuyện Sau khi hai người bọn họ tiếp thúc trò chuyện Học Tuyệt Thanh thấy chung quanh Không có người, lệnh lửa kéo Ngô Chi Hạ nói Mô Huynh Huỳnh, tử em muốn viên về Dương Châu Có phải hay không Lý Quân Hiên sẽ ngoan ngoãn Để tham dự cuộc kén rệ của nhà Huỳnh Ngô Chi Hạ mận người Chấp mắt nhớ lại Lý Quân Hiên chỉ đáp ứng qua lại Dương Châu Còn chưa nói muốn hay không tham dự cuộc kén rể Trong lúc nhắc hỏi cao hứng Hắn đã quên mất chuyện trọng yếu này Ngay lập tức nhớ nhíu, nhíu mày Dương mắt lên, nhìn vệ ngập, bắt gặp Vẻ mặt đẩy cười của Lục Tiểu hành đang nhìn mình, tâm nhiệm, vừa truyền, bút biết Lục Tiểu Thanh nhất định sẽ có biện pháp, nếu không sẽ không đến tìm mình. Đã xin nghĩa thẩm xuất về vấn đề quan trọng, cho nên vẻ mặt miễn cười từ trong lòng lấy ra một sốc năn phiếu nhét vào trong tay Lục Tiểu Thanh. Nói như thế này thì lại cần phải nhờ Lục Huỳnh hỗ trợ rồi. Lục Tiểu Thanh không trước khách khí nhận lấy cười hề hề nói. Nếu ta đem được Lý Quân Hiên bằng đến đó, ta muốn chặn bộ trà bằng Dương Tri Bạch Ngọc của nhà Huynh. Lời nói giống như vừa nhận hối lộ. một Tri Hảo mỉm cười, nói Không thành vấn đề, chỉ cần Huynh làm được, ta sẽ hai tay dâng tặng Huynh bộ trà bằng Dương Tri Bạch Ngọc đó. nực cười, nếu có thể đem Lý Quân Hiên đến đó, mỗi mũi sẽ ném túi cầu trúng tràng. Vì sau có cáiệ H hộ lý quân Hiên trong đỡ sau lưng thì cho dù có mắt bộ trà cụ bằng dân tri Ngọc Bạch mấy ngày lượng này cũng không đáng gì được thực hành ha ha cười nói Ngô Huỳnh có những sản khoái rất tốt ta cực thích những người làm việc sản khoái như Huynh ngày mai chờ chúng ta cùng nhau đến một tri Hạo cũng cười nói được mình cũng là người rất sảng khoái có thể cùng Làm người sảng khoái, kết sao, bằng hiểu Đấy chính là vận khí của Hồ Chí Huy của Ngô Tri Hạo ta đây Lời sau chúng ta cùng hợp tác Lục tự Thành vui vẻ đánh nhẹ vào vai Ngô Tri Hạo một cái Kiên định nói Huỳnh tình ta nguyện Mọi người đều vì nhu cầu của mình Có cơ hội tự nhiên sẽ hợp tác Nói chuyện được vài câu Ngô Tri Hạo vì có việc nên phải đi xử lý Lục tiểu Thành tránh ở một chỗ yên lặng Để ngân phiếu ra đến Ngã lương Há há há há Lục tiểu Thành càng hứng thẻ hát Trên mặt tràn ngập sự phân chấn thoải mãn, trong lòng tràn ngập tư vị ngọt ngào đi một gót dây chẳng thấy, đến đến khi thấy chẳng tốn công Cho người có 2 ngàn lạng bạc, chính mình cũng có thể thêm nhiêu trở thành một tiểu phú Cộng thêm một bộ cụ trà bằng rừng trí bạch ngọc ha ha mặc kệ là thời cổ đại hay hiện đại, mình đều có thể gặp thời như cá gặp nước Lục huynh sản xuất xong rồi Màu tới đây nha, chỗ của mình trả lại cho Huỳnh. Dung mắt, nhìn thấy liệu chương nhất chi, vẹn mặt ý cười, đứng dậy hướng chỗ mình đi tới. Ồ, tại sao mình lại đi vẻo về, về chỗ này? Đáng chết, trốn không kịp nữa rồi. Mình coi như là đi chịu chết vậy. Đều do tên vô trí hạng kia, không có việc gì, lại đưa ngâm thiếu cho mình một ngàn lượng làm gì. hạ ta không có tâm trí để xác định được hướng đi. hay đều là việc tiền mà gặp họa. Thật sởn phiếu trong ngực, Lục Tuyệt Thanh bất giác sĩ nói Đều là do ngươi sai, lại làm lưu lị đến ta Trương Nhất Chi cực nhanh chạy đến giữa chặt Lục Tuyệt Thanh Chúng ta còn tưởng rằng Lục Huynh mượn cơ trốn, thì ra đã trách lầm Lục Huynh rồi Mau từ đây nào, chúng ta mới làm được muộn nữa, thì đúng lúc Lục Huynh trở về nha Vừa nói vừa đem Lục Tuyệt Thanh kéo trở về bàn Nếu quân hiên thấy Lục Tuyệt Thanh bị Trương Nhất Chi kéo đến hồn rau lộ ra mặt lập tức khẽ cười Như thế nào? Vẫn chưa đạt được mục đích hay sao? Hắn lại không có khả năng đó đâu nhỉ? Chắc chắn, phần lớn là do cao hứng quá. Lực tuyệt thanh mắt ngọc chuyển động, thầm nghĩ. quỷ rồi, tên lấy Quân Hiên này, tựa như con ruồn trong bị mình vậy. Chuyện gì hắn cũng để biết sao? Hay, mình hiểu ra rồi, mặt hành tinh như quỷ. Biết mình vừa rồi, nhìn trúng bộ trà, rừng chi bạch ngọc. Cho nên nó chạy đuổi theo ngôi trị hạo để giao dịch. Tất nhiên là lấy hắn ra làm kèo mà thôi Người đoán như thần Sao không giúp ta ứng phó cửa ải có khăn trước mặt này chứ? Hùng hằng chỉnh Lê Quân Hiên một cái, Lực Tuyệt hành mở tức ngồi xuống. lấy Quân Hiên nhìn thấy, nên hiểu được ý tưởng hung ác trong ánh mắt của Lực Tuyệt Thanh. Tay cầm quạt, xếp khe ép lên. Bên môi hiện lên ý cười, Lực bạch, bạch mạc vội hỏi. Lực Huynh, chúng ta ai cũng đã làm rồi, chỉ còn Hiếu Huynh thôi. Về thần thi thơ này không có giới hạn thể thơ. Để một tùy ý, chỉ cần ý biểu đạt tương sức. Với đoạn thơ chúng ta làm được rồi Lục Tiểu Thanh khóc thép một tiếng Trời ạ, ta biết làm thơ gì đây? Hai từ tự này Đang cố ý hại ta mà Hổ không phát uy Ngươi lại xem như mèo bệnh Trời ta ngẫm lại những gì đã học từ nhiều đến lớn Xem có thể mượn dùng một chút hay không Ta nghĩ, ta nghĩ Chú Nhất Tri thấy Lục Tiểu hành không nói nơi nào Thề mặt tôi cười nhìn Lục Tiểu Thanh Lục Huỳnh làm sao vậy? Như là có chỗ khó sửa à? Nếu thực không làm được, ta giúp Lục Huỳnh một tay nha. Lý Quân Hiên theo Lục Tiểu Thanh vừa không phản đối, cũng không đồng ý, theo phải quạt lề muốn giúp đỡ Lục Tiểu Thanh. Lúc này, Lục Tiểu Thanh lựa nhiên mở nói. Sáng rời, bạch đế, rực trời mây, muôn giọng giang lâm, chỉ một ngày, vượn suốt đôi bờ, cười chặn rứt, thuyền qua vận đỉnh, nhẹ như bay. Lý Quỳnh vui vẻ nói. Ta chỉ biết tiểu ca văn thờ rất tốt, không ngờ chỉ trong chóp mắt đã làm một bài thơ thật hay. Suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ được như vậy, mặc kệ có thích hợp hay không, chứng cứ phải ứng phó cái đã. Nữ Quân Huyền cũng gật đầu nói, câu nói mặc dù bình thản, những ý tứ giữa hành chữ lại mang hương vị sâu sắc. Cũng hợp với những gì ta chờ đợi, không tồi, không tồi, bạch mạc cũng chứng nhất chi nhìn nhau. Không nghĩ tự tự này thật đúng là lực thơ, dành ra đã có thường hẳn rồi. Thơ này tuyết rằng đơn giản, không khó hiểu, nhưng lại hợp ý hợp cảnh như một vị thi nhân, tất cảnh sinh tinh Hồ trí hạo, từ xa bước tới, đi tới cười nói, mọi người làm thế thế nào rồi mà lại chọn chủ đề không tốt như vậy, thật là không hiểu gì cả. Không có ý tứ gì hết, ta thấy nơi non giống nước tuy đẹp. Nhưng trước mắt chúng ta lại là một vị tiểu thư, mọi người không cần làm ra vẻ nhất thiết, phải làm về đề tài phong cảnh. Cái gì mà sông nối nước non, thật sự không thể sánh được với sắc đẹp của đại tiểu thư đang ngồi trước mặt chúng ta. Lý Quỳnh nghe Ngô Trí Hảo nói là xinh đẹp, không giận mà cười càng thêm thập phần đắc ý như Lục Tiểu Thanh. Chú Nhất Trí liên tục dậm chân nói, Ngô Huỳnh nói rất đúng, đại tiểu thư xinh đẹp như thế, chúng ta cùng ngâm thơ để ca ngợi. Chắc chắn sẽ có được cảm hứng rào rạt. Ta chờ mà cứ lo cảnh sông non nước núi, sẽ không còn thú vị. Bây giờ không nghĩ ra là phải dựa vào đề tài khác để làm thơ. Bạch mạt nghe vậy, một bên ẩn não không thôi. Tính canh của người đường triều cũng thật thoáng. Cứ nhiên, có thể vì tiểu thư mà làm thơ, nhà đầu kia xem ra còn rất thích. Hoàn hảo là ta đến đường triều, nếu đi đến trường đại khác, ta đầy... Không phải buồn bực mà chết đi thì cũng bị áp lực mà chết. Lục Tiểu Thanh đứng một bên nhìn lấy Quỳnh trong nháy mắt có chút xanh mãnh. Lý Quỳnh bắt gặp ánh mắt Lục Tiểu Thanh nhìn mình lộ ra một, chiếc, lộ ra một tia trêu gẹo để chỉ chỉ vào Lục Tiểu Thanh nói. Phải vậy, ừ, vậy ca làm chút đi. Trương Nhất Trê không mạnh mạnh gật đau ủng hộ. Như thế thì bọn họ mới có thêm chút thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Lục Tiểu Thanh ông thầm cười nói từ nhà đầu muốn làm khó ta sao thì tưởng người không có bệnh lĩnh gì Nhưng năm đó khi học thơ cổ đã học qua được rất nhiều bài thơ ca ngợi với mỹ nữ Cho nên làm thơ ca ngợi với mỹ nữ không thể là khó được ta Dù sao lý bài thiện giờ bởi chưa xuất hiện Những nhiều làm gì cho nhức đầu trước cứ mượn tạm thời của Hà Đánh Dù trước cái đã Lập tức khủ một tiếng, hẹn phất phất quạt giấy trong tay, bắt đầu ngâm thơ Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, viên dương phông phất gió Xuân bay. Nếu không gặp gỡ, trên quần ngọc, sứ nguyện giao đài, sẽ gặp ai? Đoạn thờ vừa đọc, Trần Ngọc ý khen họ giai nhân. Lý Quân Nhiên, khép chặt quạt giấy lại, vỗ tay nói tuyệt, tuyệt, ý cảnh cao ngã, ngôn ngữ không cầm thường, làm rất tốt, thờ rất hay. Nói xong, nhìn luật tựa thanh thấp giọng nói, mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, hình xương phông phất, gió sân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, suy nguyện giao đài sẽ gặp ai? Bài thơ này cũng chính là cho ngươi. Rục tự thành thấy Lý Quân Hiên mượn bài thơ để khen dung mạo của mình, không khỏi tăng thêm vài phần đáp ý. Đến đây là hết chương 23 và chương 24 của tử thuyết quay về đời đường làm lưu manh. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo của tử thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.